bạch Phật bảo ác nan. Dĩ như kẻ ăn xin nghèo cùng nhất thế gian mà đứng bên ông vua thời hình chung mạo tràng há có giống được chăng? Ác nan bạch Phật rằng: Dĩ khiến người nghèo ấy đứng ở bên ông vua hình gầy còn xấu xí không thể ví dụ được, kém gấp trăm nghìn muôn, ức phần chẳng xiết kể. Sở dĩ bởi tại sao? Vì kẻ ăn xin ấy rất nghèo cùng hàn hạ, áo chẳng đủ che thân, cơm không chuốn cầm mình, đói rét cực khốn khổ, nhân lý hầu như hết. Điều nhân vì đời trước không vun trồng cội đức, giữ tiền của chẳng cho, dầu có càng bổng sảng, chỉ muốn khoác được nhiều, lòng tham cậu không chán, chẳng tin tu phúc lành, tội ác chứa bằng núi. Như vậy, lúc tò chung của báo tiêu tan hết, khổ tích tụ vào thân. Vì đó, phải lo muộn với mình không lợi ích. Chỉ là người khác có không mấy thiền để nhận, không chút đức để cày. Bởi vì thế, cho nên chết đọa vào ác thú, chịu thống khổ lâu dài. Tội hết rồi được ra, xin làm kẻ hèn hạ. Bảo người đồng loại biết, kẻ ấy rất ngu dốt. Sở dĩ vị Đế Dương cùng tuy là bậc độc tôn thứ nhất trong thế gian đều bởi vì đời trước chứa nhân đức đến cùng, lòng từ rộng ơn cho nhân ái gồm cứu giúp về lòng tin tu thiện không có chỗ lỗi lặt. Bởi thế, lúc thọ chung liền hưởng phúc báo ứng, được siêu thăng đường thiền, xin lên cõi thượng thiên, hưởng thụ phúc vui ấy. tích thiện được phúc thừa nên nay được làm người bèn sinh vào nhà vua giàu sang tự nhiên hưởng vẻ uy nghi ngay thẳng mọi người đều kính thờ áo đẹp thức ăn ngon tùy tâm mình phục dụng vì phúc trước theo đến nên mới được như vậy Đức Phật bảo ác năng lời nghi nói phải đó giả như vị đế vương tuy là bậc tôn quý Thứ nhất trong loài người, hình sắc đoan chính thật, nếu mà so với vị chuyển luân thánh vương kia thì rất là quê hèn cũng như kẻ ăn xin đứng bên ông vua vậy. Vị chuyển luân thánh vương uy tướng rất tốt đẹp, là bậc nhất thiên hạ. Nếu mà so với vua Đao Lợi Thiên Vương kia lại càng xấu xí nữa, còn gấp muôn ức phần chẳng ví bằng dao được. Giả sử vua Thiên Đế nếu mà dí với vua cõi trời thứ sáu kia gấp trăm nghìn ức phần chẳng thể giống nhau vậy. Ví dụ vua Thiên Vương ở cõi trời thứ sáu so với bậc Bồ Tát thành văn ở cõi nước, Đức Phật vô lượng thọ, thời dung nhan tươi tốt không thể sánh kịp danh. Còn gấp trăm nghìn muôn ức phần chẳng kể xiết. Đức Phật bảo A Nan. Những trời người trong cõi, Đức Phật vô lường thọ. Thức uống ăn hảo bạc, chuỗi hột ngọc qua hương, lọng lụa cờ phang phứng. Tiếng âm nhạc màu nhiệm. Những nhà cửa, sở cư, cung điện và lăng các, xứng với người cõi đó, cao thấp hay lớn nhỏ, hoặc một, hai chiếc bảo, trở đến vô lường bảo. tư ý muốn của mình ứng theo niệm liền đến lại đem áo tốt đẹp bằng các thứ châu báu chạy khắp trên mặt đất hết thảy trời và người đạp xéo lên mà đi vô lượng thứ lưới báu văn phủ bên trên Phật đều lấy sợi tơ vàng và thứ ngọc chân châu lẫn trăm ngàn giấc báu thật kỳ diệu quý lạ trang sức rất đẹp đẽ Dòng vân khắp bốn mặt, chuông báo treo rủ xuống, ánh sáng màu rực rỡ, trang nghiêm đẹp cùng cực. Gió đất tự nhiên thổi, từ từ khởi lay động. Gió ấy rất điều hòa, không lạnh cũng không nóng, vừa mát mẻ, êm dịu, chẳng chậm cũng chẳng mau. Thổi vào những mảnh lưới và các thứ kỳ báo, diễn phát ra vô lượng tiếng pháp âm màu nhiệm. Tuông trà khắp mùng thứ, mùi hương đức ôn hòa, ai ngửi được mùi đó, thời Trần Lao cẫu tập tự nhiên chẳng sinh ra. Gió chạm vào thân mình, đều được rất vui sướng, dĩ như vị tỷ khưu được tắm mùi diệt tận. Lại gió thổi qua rơi, đầy khắp cõi nước Phật, tùy theo màu lần lượt mà chẳng rơi lẫn lộn. Sắc mềm mại sáng láng, mùi hương thơm bát ngát. chân nhẫm lên trên qua, đạp sâu xuống bốn tấc, tùy chân nhấc lên rồi, liền trở lại như cũ. Qua dùng đã xong rồi, đất bèn mở rẽ ra, lần lượt qua đi bất, sạch sẽ không còn sót. Tùy thời tiết cõi đó, gió thổi qua rơi xuống, sáu lần như thế vậy. Lại những hoa sen báu đầy khắp cả thế giới, mỗi một hoa sen báu có trăm ngàn ức cảnh. Ánh sáng cảnh quà đó có vô lượng thứ màu. Màu xanh ánh sáng xanh, màu sáng sánh sáng trắng, màu tím vàng đỏ tí, ánh sáng cũng thế vậy. Màu lóng lánh rực rỡ, tươi hồng ánh chói lọi. Sáng tỏ hơn nhật nguyệt. Trong mỗi một hoa sen phát ra 36 trăm ngàn ức ánh sáng. Trong mỗi một ánh sáng hiện ra 36 trăm nghìn đức quá Phật, thân sắc màu vàng tia, tướng tốt đẹp khác thường. Mỗi một đức quá Phật lại phóng ra trăm nghìn ánh hào quang sáng tỏ khắp gì cả 10 phương, diễn nói pháp nhiệm mầu. Các đức Phật như vậy, mỗi vị đều đặt yên cho vô lượng chúng sanh vào chính đạo của Phật. Phật Tuyết Kinh vô lượng thọ. Đến đây là hết quyển thượng. bạc tuyết kinh vô lượng thọ quyển hạ đời Tào Ngụy ngài Khang Tăng Khải dịch Đức Phật bảo ác nan nếu có chúng sinh nào xin về cõi nước kia thấy đều được trụ nhập nơi pháp chính định tự sở dĩ bởi tại sao vì trong cõi Phật kia không có mọi tà trụ và pháp bất định tự hằng xa các đức Phật Như Lai trong 10 vực đều cùng nhau ngợi khen quý thần và công đức của Phật vô lượng thọ. Không thể nghĩ bàn được nếu có các chúng sinh nghe danh hiệu của Phật, một lòng tin vui mừng, trở đến trong một niệm rồi dốc lòng hồi hướng, nguyện xin về đức kia, thời liền được giảng sinh, trụ bậc bất thoái chuyển, chỉ trừ tội ngũ nghịch và vị bán chính pháp Đức Phật bảo A Na, chư thiên và nhân dân trong mọi phương thế giới, nếu có ai dốc lòng nguyện sinh về nước kia, thời gồm có 3 bậc. Bậc thượng cõi đó là bỏ nhà, lìa ham muốn mà làm vị sa môn, phát tấm lòng Bồ đề, một chiều chuyên dở nghĩ, đức Phật vô lượng thọ tu hành mọi công đức, nguyện sinh về nước kia. Những hàng chúng sinh ấy tới đến lúc thọ chung Đức Phật vô lượng thọ cùng với các đại chúng hiện thân trước người đó, liền theo Đức Phật kia giảng sinh về Đức Phật ở trong qua bảy báo tự nhiên hóa sinh ra. Trụ bậc bất thối chuyển, trí tuệ và thần thông đều dũng mãnh tự tại. Thế cho nên A Na, nếu có chúng sinh nào trong đời này muốn thấy Đức Phật vô lượng thọ, thời phải nên phát tâm vô thượng đại bồ đề tu hành mọi công đức nguyện xin về nước kia. Đức Phật bảo A Nan: Phật trung cõi đó là chư thiên và nhân dân trong 10 phương thế giới, nếu có ai dốc lòng nguyện xin về nước kia, dầu chẳng thể tu được những công đức lớn lao như các vị sa môn, thời phải nên phát tâm vô thượng đại bồ đề. Một điều chuyên nhớ nghĩ Đức Phật vô lượng thọ tu nhiều ít phút lành, dân trị trai giữ giới, khởi lập tháp tượng Phật, cúng vàng cơm sa môn, treo lụa và đốt đèn, trải qua cùng thiêu hương, đem công đức hồi hướng, nguyện sinh về nước kia. Người đó lúc lâm chung, Đức Phật vô lượng thọ hóa hiện ra thân Phật, Tứ hảo và Quan Minh cũng như chư Phật vậy, cùng với các đại chúng hiện thân trước người đó. liền theo đức quá Phật giảng sinh về nước ngàn, trụ bậc bất thoái chuyển, công đức và trí tuệ gần như bậc thượng vị. Đức Phật bảo A Nan: "Bậc hạ cõi đó là chư thiên và nhân dân, trong 10 phương thế giới, nếu có ai chấp lòng muốn sinh về nước kia, dã như chẳng có thể làm được những công đức, thời phải nên phát tâm vô thượng đại Bồ đề." một điều chuyên chú ý trở đến niệm đức Phật vô lượng thọ 10 niệm nguyện xin về đức Phật nếu nghe pháp xong xa lòng vui mừng tin mến chẳng sinh tâm nghi hoặc trở đến chỉ một niệm mà niệm đức Phật kia rồi một lòng chí thành nguyện xin về đức Phật người ấy lúc lâm chung mộng thấy đức Phật kia rồi cũng được giảng sinh công đức và trí tuệ gần với bậc trung vậy. Phật bảo ông A-nan, Đức Phật vô lượng thọ, quý thần không cùng cực trong 10 phương thế giới, các đức Phật Như Lai, nhiều vô lượng vô biên chẳng có thể nghĩ bàn. Không vị nào là chặc khen ngợi đức Phật kia. Có vô lượng vô số các chúng đại Bồ Tát ở cõi Phật phương Đông, nhiều như các sông hằng thảy đều đi đến chỗ Đức Phật vô lượng thọ mà cung kính cúng dặt cùng trong các đại chúng, Bồ Tát và thanh danh đều thính thụ kinh pháp. Khắp Tuyên Lưu đạo quán và phương Nam, Tây, Bắc, bốn bên cùng trên dưới đều cũng lại như vậy. Lúc đó, Đức Thế Tôn liền nói bài tụng rằng: Các cõi Phật phương Đông, số như các sông hằng chúng Bồ Tát gọi kia đến hầu Phật vô lượng, nam, tây, bắc, bốn bên, trên dưới cũng là vậy. Chúng Bồ Tát gọi kia đến hầu Phật vô lượng, tất cả các Bồ Tát đều đem hoa trời đẹp, ảo bảo thơm vô giá cúng dâng Phật vô lượng. Nhạc trời tự nguyên trổi cùng phát tiếng hòa giả, ngợi khen bậc tối thắng cúng dâng Phật vô lượng. Truyệ thần thông cùng xuất đi sâu vào cửa pháp đầy đủ tạng công đức, diệu trí không sánh bậc. Tuệ nhật sáng thế gian, tiêu trừ mấy sinh tử, cung kính quanh ba vòng, cúi đầu lạy đức Phật. Thấy cõi nghiêm tịnh kia, màu nhiệm khó nghĩ bàn, nhân phát tâm vô lượng, nguyện cõi con cũng vậy. Tức thời Phật vô lượng dung nhan phát mỉm cười, miệng phát ra vô số ánh sáng khắp mười phương. Hội quang vòng quanh mình, ba dòng vào đỉnh đầu. Tất cả chúng tiên nhân đều vui mừng nhún nhảy. Quán Thế Âm đại sĩ sửa áo cúi đầu hỏi, bạch Phật cười duyên dịu và mong nói ý đó. Tiếng phàm như sấm vang, tám thứ tiếng dị mầu sẽ thụ ký Bồ Tát. Này nói ông nghe rõ, chín sỉ 10 phương kia ta đều biết nguyện kia. Chí cầu cõi nghiêm tịnh thụ ký sẽ làm Phật, biết rõ hết thảy pháp, ví như vang mộng quyển, đầy đủ mọi điều nguyện. Thẳng thành cõi như vậy, biết pháp như điện ảnh, rốt ráo đạo Bồ Tát, đủ mọi cội công đức, thụ ký sẽ làm Phật, thông suốt mọi pháp tính, hết thảy không vô ngã, chuyên cầu cõi Tịnh Phật. Ác hành cõi như vậy, Các Phật, Bảo Bồ Tát nên gần Phật an dưỡng, ưa nghe pháp chịu làm, mau được chứng thành tịnh, đến cõi nghiêm tịnh kia, liền mau được thần thông, hẳn được Phật chu lựu, thụ ký thành đẳng giác. Sức bản nguyện Phật đó, ngay danh muốn giảng xin, thảy đều đến cõi kia, từ đến ngôi bất thoái. Bồ Tát khởi chí nguyện, nguyện nức mình không khác, nghĩ độ khắp hết thảy tiếng rõ suốt mười phương. Dân thờ ức Đức Phật cung kính vui mừng đi, biến hóa khắp các cõi lại về nước An dưỡng. Nếu người không thiện tâm chẳng được nghe kinh này, người có giới thanh tịnh mới được nghe chính pháp. Từng lại thấy Thế Tôn thời hay tin việc đó, khiêm kính nghe dân làng rất vui mừng nhún nhảy. Hai kêu màng lười biến thoát tin được pháp này. Đời trước thấy các Phật ưa nghe pháp như vậy. Thanh văn hoặc Bồ Tát chẳng thể suốt thánh tâm. Giống như theo đời tối muốn đi mở vững người, trí tuệ Phật như bể sâu rộng không bờ đấy. Nhĩ thừa chẳng thấy lượng, chỉ có Phật hiểu rõ. Giả sử cái loài người đều đắc đạo đầy đủ, tuệ sạch biết bản không, tức kiếp nghĩ Phật trí cung cực xuất giảng nói, hết đời còn chẳng biết. Phật tuệ không bờ mé, rất thanh tịnh như vậy. Thôi mình rất khó được. Phật ra đời khó gặp, người có tuệ tinh khó, nếu nghe tinh tiếng cầu, nghe pháp chẳng thể quên, cung kính được phúc lớn, thời là bạn lành ta. Vì vậy nên phát ý, với cõi đời đầy lửa, nếu qua nghe pháp mầu, thời sẽ thành Phật đạo. trọng độ dòng sinh tử. Đức Phật bảo A Nan, Bồ Tát cõi nước kia đều là bậc rốt rắng, một đời sẽ thành Phật, trừ người nào còn có bản nguyện vì chúng sinh, đem công đức hoằng thệ mà trang nghiêm thân mình là muốn độ thoát cho khắp tất cả chúng sinh. Này nữa ông A Nan, các hàng thanh văn chúng trong cõi nước Phật kia ánh sáng có một tầm hào quang của bồ tát chiếu xa trăm cho tụng. Có hai vị bồ tát rất tôn quý thứ nhất, Quý thần và Quan Minh chiếu soi khắp hết thảy 3000 cõi đại thiên. Ác nan bạch Phật rằng: Hai vị bồ tát kia danh hiệu ngài là gì? Đức Phật lại dạy rằng: Một là Quán Thế Âm, hai là Đại Thế Chí. Hai vị Bồ Tát ấy đều ở cõi nước này, tu theo hạnh Bồ Tát, lúc mệnh chung chuyển hóa, xin về nước Phật kia. Này nữa ông A Na, nếu có chúng sinh nào xin về cõi nước kia, thấy đều đầy đủ cả 32 tướng tốt, trí tuệ được viên mãn, hiểu sâu vào các pháp. Sắc cùng chốt màu nhiệm, thần thông không vãi ngài. Mọi căn đều tỏ lợi. Người nào căn chậm dục, thành tựu hai đức nhẫn, còn người căn lanh lợi, trải qua a tăng kỳ, được vô sinh pháp nhẫn, lại những Bồ Tát kia, cho đến khi thành Phật, chẳng bị đọa ác thú, sức thần thông tự tại, thường biết mà khiếp trước. Trừ người sinh phương khác, trong đời ác ngũ trọng thị hiện cùng cõi kia, như nước ta đây vậy. Đức Phật bảo ác năng. Bồ Tát cõi nước kia, nhân uy thần của Phật, trong khoảng một bữa ăn đi đến khắp vô lượng thế giới trong 10 phương để cung kính cúng dường các Đức Phật thế tôn. Tùy theo tâm mình nghĩ, liền có ngay vô số vô lượng đồ cúng dường như hoa, hương, kỹ nhạc, lụa lụa và cờ phướn tự nhiên hóa sinh ra. Tưởng theo nghĩ liền đến Trừng báo đẹp khác hẳn chẳng phải trong đời có tức thời đem vân tán các đức Phật, Bồ Tát và đại chúng thánh danh. Ở trong khoảng hư không liền hóa thành lòng hoa, màu sắc sáng rực rỡ, mùi thơm hung sông khắp. Ngoài đó chu vi tròn cả thảy 400 dặm, như vậy chuyển gấp lên cho đến che phủ khắp 3000 cõi đại thiên. Tùy theo qua trước sau rồi lần lượt quá đi. Các vị Bồ Tát đó nét mặt vui vẻ đẹp, ở trong khoảng hư không đều cùng trổi nhạc trời, dùng âm thanh mầu nhiệm khen ngợi công đức Phật. Nghe nhận lấy kinh pháp, lòng vui mừng vô lượng, cúng dàng các Phật rồi. Trước khi đến giờ ăn, dục tức mình nhẹ nhàng trở về đến bản Phật. Phật bảo A Nan rằng Đức Phật vô lượng thọ vì các hàng đại chúng, Bồ Tát và sanh dân, lúc tuyên lưu giáo pháp, hết thảy đều hồi hộp. Ở giảng đường Thất Bảo, rộng tuyên lưu đạo giáo, diễn sướng pháp nhiệm màu. Không ai chẳng vui mừng, lòng liền hiểu được đạo. Tức thời ở bốn phương, tự nhiên gió khởi lên, thổi vào cái Thất Bảo, phát ra năm thứ tiếng. Rũi vô lượng quá đẹp, theo gió tản khắp nơi. Tự nhiên cúng dường Phật, luôn như vậy chẳng dứt. Hết thảy hàng chư thiên đều đem trăm ngàn thứ hoa hương trên cõi trời và muôn thứ kỹ nhạc cúng dường Đức Phật đó cùng các bậc Bồ Tát và đại chúng thanh dân. Rải hoa hương khắp nơi, trổi các thứ âm nhạc, người đi lại trước sau lần lượt cách xa nhau. Đưa ngày lúc bấy giờ đều hớn hở vui sướng. chẳng có thể nói xiết. Đức Phật bảo A Nan, những các bậc Bồ Tát xin về cõi Phật kia, nếu ai giảng thuyết được thường tuyên dương chính pháp, tùy theo trí tuệ mình, không trái cũng không lủi. Ở cõi nước Đức Phật có hết thảy muôn vật, không có tâm ngã sở, không có lòng đắm nhiễm. Lúc đi lại tiến dừng, tình không hề ràng buộc, tùy ý được tự tại. không ưa thích chỗ đặng. Không còn có kia ta, không tranh cãi kiền tụng. Đối với các chúng sinh, phát tâm đại từ bi. Được lợi ích đầy đủ, thương mềm dịu điều hòa, không sinh lòng hờn giận, thanh tịnh lìa che lấp. Không có lòng chán lười, tâm bình đẳng, tâm thắng, tâm thiền định, tâm thâm, tâm mến pháp ưa pháp và tâm vui mừng pháp. Diệt hết mọi phiền não, xa lìa tâm ác thú, chỗ tu hành rốt ráo của hễ hảy Bồ Tát, có vô lượng công đức đều thành tựu đầy đủ. Đức hiền đình rất sâu, tuệ thông tỏ mọi sự. Chí đạo thức giác chi, tâm tu theo Phật pháp, nhục nhãn rất trong suốt. Không gì chẳng phân rõ, thiên nhãn thông suốt hơn, không thể hạn lượng được. Pháp nhãn quan sát khắp, rốt ráo thấy mọi đạo. Tuệ nhãn thấy chân thật có thể qua bờ kia. Phật nhãn thấy đầy đủ, hiểu rõ các pháp tính, dùng trí tuệ vô ngại, gì người mà diễn thuyết. Quán tam giới như nhau, trống không không chủ có. Chí mong cầu Phật pháp đầy đủ mọi biện tài, trừ diệt hết hoạn nạn, phiền não của chúng sinh. Từ Như Lai sinh ra nên hiểu đúng như pháp. Khéo biết rõ phương tiện, giọng tiếng tập diệt đế. Chẳng ưa tiếng thế gian, vui ở lời chân chính, tu theo mọi cội lành. Chí tôn sùng Phật đạo, hiểu biết tất cả pháp, thấy đều cùng vắng lặng. Sinh thân và phiền não, hai phần ấy đều hết. Nghe pháp rất thâm diệu, lòng chẳng còn ngờ sợ, thường hay phát khởi tâm. Đại bi để tu hành Pháp màu nhiệm sâu xa, không đâu bằng che chở, rút tráo bậc nhất thừa, tới đến nơi bờ kia. Tuệ dứt lưới nghi ngờ, tuệ vô tâm phát xuất, giữ giáo pháp của Phật, không ngoài lưới bao quát. Trí tuệ như bể cả, tâm muội như núi chúa, tuệ quang sáng trong sạch, hơn cả ánh nhật nguyệt. Pháp thanh bạch của Phật, rực rạng đủ tròn đầy, dĩ như núi tuyết sơn giữ soi mọi công đức đều một loạt sạch trong dường như cõi đại địa sạch như thay tốt xấu không còn có tâm khác cũng như nước tịnh thủy rửa sạch hết cát kết trần lao nhuốm nhơ nhớp dường như lửa thần lửa đốt tiêu tan hết thảy mọi cuỗi phiền não vậy dường như trận gió lớn đi khắp mọi thế giới không đâu ngăn cản được cũng như khoảng hư không Đối giới hết thảy vật không đắm trước chỗ nọ. Giống như bông hoa sen ở các cõi thế gian, vẫn không hề nhiễm ô, dường như cổ xe lớn chuyên chở mọi quần manh, ra khỏi dòng sinh tử, cũng như mây trùng điệp gian dày sắm pháp lớn, giác ngộ kẻ chưa giác. Giống như trần nguyê lớn, tối đức pháp cam lộ nhuần thấm các chúng sinh. Dường như núi kim cương chúng ma và ngoại đạo chẳng thể lay động được cũng như vua Phạm Thiên đối với các pháp lệnh là bậc rất trên hết. Như cây đi câu loại, chế trùm cấp hết thảy như hòa ưu bát đảm hiếm có khó gặp được, như loài chim xí điểu quy hùng phục ngoại đạo như đàn chim bay dạo không chứa để vật diệt, dĩ như chúa loài trâu, không loài nào thắng nổi. cũng như chúa loài voi, khéo điều phục được vậy, dường như chúa sư tử không sợ hãi loài nào, trống rộng như không, ngang với lòng đại tự. Lòng gan ghét tiêu hích, chẳng sợ kẻ hơn mình. Khiên cần dưới cầu pháp, lòng không hề chán mỏi, thường muốn giảng thuyết rộng, chí không biết mỏi mệt. Đến chốn pháp, dựng cờ pháp, xoay tuệ dịch, trừ ngu tối. tu kính pháp lục hòa, thường thực hành pháp thí, chí dũng mãnh tinh tiến, tâm không hề thoái nhượng, làm đèn sáng soi đời, là ruộng phước tối thắng. Thường làm thầy dẫn đường, bình đẳng không yêu ghét, chỉ vui với chính đạo, không vàng rối mừng lo. Nhổ mồi gai ái dục để yên ổn quần sinh, công đức rất thù thắng, không ai chẳng tùng kính. Việc ba nghiệp chuyển dơ Mọi thần thông, du hí, nhân lực và duyên lực, ý lực và nguyện lực, cũng là phương tiện lực, thương lực và thiện lực, định lực và tuệ lực, cũng là đa văn lực. Trí giới những nhục lực, tinh tiến thiền định lực, cũng giới trí tuệ lực.